Đương nhiên không có mệnh lệnh của La Bá Đặc, bọn họ cũng không dám cứ thế này mà giải tán, vẫn vây mọi người lại. Bị gạt ra nhiều lần, nhìn La Bá Đặc đang điên cuồng lăn lộn xung quanh, thân vệ của hắn khẩn trương đến độ mồ hôi đầy đầu. Trong thời gian ngắn, cơ bản không rõ là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thương lượng một lát rồi quyết định chia nhau hành động, phái người về gia tộc báo tin. Phái người chạy đến giáo đường gần nhất mời mục sư lại đây. Bận rộn chạy xung quanh. Hắc hắc, tốt, thật sự quá tốt. Tốt nhất là khiến tên đáng chết này đau đến mức mà chết. Nếu ta đoán không sai, đây là một loại nguyền rùa vô cùng lợi hại. Không lẽ ở gần đây có hồn chú sư? Nhìn la bá đặc đau đến mức thay đổi hết cả khuôn mặt. Đám người vây quanh bàn tán xôn xao. Có người được giải hận sợ hãi than. Hạn không được phải nhảy dựng lên mà kêu tốt, có người lại nghi hoặc nghĩ rằng có hộ vệ là hồn chú sử âm thầm đi theo bảo vệ đám mập mập và lệ nhã, cho tên La Bá Đặc một đạo nguyền rùa, nguyền rủa của ác ma vưu lợi Tây Tư, nhìn La Bá Đặc đang điên cuồng, đám người lệ nhã và mập mập cũng không phản. Ứng gì, nhưng kỵ sĩ cắp lạp lôi trong lòng vừa động. Nhớ tới Mập Mạp cũng mấy lần đau đầu ở trong sa mạc Tây Bá Lợi á. Chẳng lẽ tất cả đều là do Dương Lăng Ma thú lĩnh chủ động tay động chân ở sau lưng? Nhìn Dương Lăng vẫn giữ bình tĩnh ở bên cạnh, Cáp Lạp Lôi yên lặng trầm tư, hắn không tin vào sự nguyền rủa của ác ma Vưu Lợi Tây Tư. Ngược lại, đồn đãi Dương Lăng là một triệu hồi sư cường đại, thực lực vô cùng thâm sâu. Có lẽ chính là mấy lần hắn trêu chọc tên Mập Mạp Cũng là người công kích vô hình tên La Bá Đặc ở cách đó không xa. Hành hạ thời gian khoảng nửa nén hương, La Bá Đặc từ từ yên tĩnh lại, được sự giúp đỡ của mấy tên thân vệ mà đứng lên. Bởi vì vô cùng đau đớn, miệng, lông mi, và cái mũi không ngừng vạn vẹo thoạt nhìn khuôn mặt thay đổi hoàn toàn. Ngoài ra, cả người toàn vết máu, thâm tím hết chân tay. Lũ đáng chết các ngươi, ta muốn giết chết các ngươi, lên, lên cho ta. Đánh chết chúng cho ta, lắc lắc cái đầu đang vô cùng đau đớn, la bá đặc lớn tiếng hạ lệnh, chỉ huy đông đảo thị vệ toàn lực tấn công, ngay cả con sư thứ của mình chuẩn bị phóng ra bị tấn công lúc nào không rõ, thời gian rất đúng lúc không sớm không muộn, hiển nhiên là do tên mập mạp dở trò quỷ. Phẫn nộ, hắn không nghĩ nhiều nữa, ra lệnh cho bọn thị vệ lên hết, Hận không được phải một đao chặt đứt đầu lệ nhã và mập mạp. Thấy một tên thị vệ đánh không có chút lực nào, giả vờ huy động trường kiếm trong tay, la bá đặc phẫn nộ chỉ huy sư thứ một trào xé rách chán của hắn. Không hề đề phòng, tên thị vệ đáng thương ôm đầu dãy ruộng, máu từ giữa chán phụt ra, ngay cả chất lỏng màu trắng trong não cũng chảy ra. dãy ruộng một lát rồi nằm im trên mặt đất, nhìn thấy thế, đám thị vệ còn lại đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng, hoảng sợ không dám giữ lại sức lực. dùng hết sức mà tấn công, lo sợ mình sẽ là tên xui xẻo tiếp theo. Nhất thời đám người Cáp Lạp Lôi cảm thấy áp lực tăng mạnh, ứng phó chậm chạp, trong nháy mắt cả người run rẩy. Theo đám thị vệ điên cuồng tấn công, tình thế đối với nhóm Dương Lăng càng lúc càng bất lợi. Nếu không phải Vưu Na gia tăng phạm vi và lực công kích, thì sợ rằng Mã Phủ Thác và Cáp Lạp Lôi đứng ở trước mặt mọi người đã bị thương rồi. Hừ, không biết sống chết quả thực là muốn chết. nhìn la bá đặc cách đó không xa đang khản cả giọng chỉ huy bọn thị vệ tấn công. dương lăng hừ lạnh một tiếng. vốn hắn chỉ chuẩn bị cho đối phương một bài học để đối phương biết khó mà lui. không nghĩ đến tên bất học vô thuật này lại trở lên điên cuồng như vậy. quả thực là muốn chết. dừng tay. tất cả bỏ vũ khí xuống. ngay khi dương lăng chuẩn bị ra tay, hung hăng giáo huấn tên la bá đặc. thì từ cửa thành có một đám kỵ sĩ mặc áo giáp màu vàng trên áo có một ngọn đuốc đang cháy phía sau đám kỵ sĩ là một chiếc xe ngựa hào hoa do tám con ngựa màu trắng kéo xung quanh xe ngựa đề là kỵ sĩ áo giáp vàng đã rút đao ra khỏi vỏ trời ạ thánh hòa huy chương chẳng lẽ là bệ hạ không đúng bệ hạ không có khả năng đến lúc này Công chúa hoặc là điện hạ thì còn có thể. Thánh hỏa huy chương là huy chương của gia tộc Hoàng thất gia lợi á. Hơn nửa cấm quân kỵ sĩ mặc áo giáp vàng có một không hai. Mọi người hiểu được bên trong xe ngựa tuyệt đối là người trong Hoàng thất. Đối mặt với cấm vệ của Hoàng tộc, đối mặt với kỵ sĩ áo giáp vàng đằng đằng sát khí, thị vệ của La Bá Đặc không thể không lui lại. Tội mạo phạm Hoàng thất chính là đại tội. Cho dù cho hắn một cái mật gấu cũng không dám tiếp tục tấn công đám người mập mập và lệ nhã. Được kỵ sĩ mặc áo giáp vàng mở đường, xe ngựa hào hoa từ từ đi qua, lưu lại một mùi thơm nhàn nhà. Ngưng thần lắng nghe, Dương Lăng còn nghe được thanh âm đàn bà bên trong xe ngựa. Trong đó có một giọng nói để cho hắn có cảm giác quen thuộc. Đại Anna, chuyện thương lượng với ngươi lần trước như thế nào rồi? Bên trong xe ngựa truyền ra một giọng nói quen thuộc. Còn không có tin tức, khi ở một mình với bệ hạ, ta đã đề cập đến vài lần. Xem tình hình, tựa hồ có chút khó khăn. Bên trong xe ngựa truyền đến một giọng nói khác, giọng nói rất mượt mà và ngọt ngào. Loại cảm giác này có vẻ giống như giọng nói của nữ thư ký ông chủ công ty, nhưng càng có vẻ tự nhiên, có thể tưởng tượng. Người đang nói chuyện tuyệt đối không phải một mỹ nữ bình thường, Anna. chuyện này rất quan trọng, ngươi nhất định phải giúp ta, Hải Nhi bối lý, nói đi, tại sao ngươi không tiếc bất cứ giá nào để giúp tên lĩnh chủ nhỏ nhoi cách xa ngàn giảm kia chứ? Dừng lại một chút, giọng nói ngọt ngào nói tiếp, cái này không giống như bộ dáng trước đây của ngươi, chẳng lẽ thiên sứ áo chẳng của chúng ta rốt cuộc đã tìm được người mình yêu sao? Đài Anna, ngươi nói linh tinh cái gì thế, ta và hắn chỉ là hợp tác kinh doanh mà thôi, nhất định phải nhớ yêu cầu của ta là tìm bệ hạ giúp đỡ đó, tốt, biết rồi, tối nay, bệ hạ sẽ lặng lẽ ra khỏi hoàng cung đến chỗ ta, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi, xe ngựa càng chạy càng xa, từ từ chính là Dương Lăng có thỉnh lực vượt xa người thường cũng không thể nghe được tiếng nói bên trong xe ngựa. Hải Nhi bối lý, chẳng lẽ, Hải Nhi bối lý ở trên xe ngựa vừa nãy, trầm ngâm một lát, Dương Lăng càng ngày càng khẳng định suy đoán của mình, cho dù giọng nói có nhỏ hơn nữa, hắn cũng có thể dám chắc đó là giọng nói của Hải Nhi bối lý, còn về thân phận của người đàn bà còn lại cũng không khó đoán, có thể ngồi trên xe ngựa chuyên sử dụng cho hoàng thất, chính mình lại có một đám cấm quân đi theo bảo vệ. Dám chắc có quan hệ không nhỏ với bệ hạ, một người đàn ông và đàn bà có quan hệ thì ngoại trừ thân thích. Đáng giá để bệ hạ lặng lẽ rời hoàng cung gặp gỡ thì chỉ có một loại người thì phải là tình nhân, một cực phẩm trong cực phẩm tình nhân. Ma thú lĩnh chủ, hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanks on đã theo dõi MTLC. Tự chúc mừng sinh nhật vậy. He he. Chuyện được phát tại trang web. Audio mới .com, chương một trăm tám mươi lăm hấp dẫn chết người nhìn xe ngựa hào hoa có hình vẽ thánh hòa đã chạy thật xa đám kỵ sĩ mặc áo giáp vàng cản phía sau cũng đã bỏ đi la bá đặc lúc này mới khôi phục tinh thần ra lệnh cho bọn thị vệ tiếp tục ra tay đáng tiếc đã quá muộn nhóm người lệ nhã và mập mạp đã không còn thấy bóng dáng đã sớm thừa dịp loạn mà bỏ chạy rời xa cửa thành xác định đã an toàn Mọi người phân ra các hướng để trở về gia tộc của mình Từ chối lời mời nhiệt tình của các lạp lôi Dương Lăng dẫn theo Na và Áo Lan Đa đến trọ trong một lự quán nhỏ Vì tránh cho bại lộ hành tung Xe ngựa khác thường tạm thời giao cho các lạp lôi giữ hộ Dương Đại Ca Tại sao lại từ chối lời mời của các lạp lôi Thế lực đi cổ nạp tư gia tộc rất khổng lồ Quan hệ với bọn họ gần thêm một chút không phải rất có lợi hay sao? Sau khi đã ổn định, Na nói ra nghi hoặc trong lòng. Gia tộc Ni cổ nạp tư thực lực cực kỳ cường đại trong lợi văn tát công quốc. Đến tòa thành của bọn họ mà ở tạm thì không chỉ có bảo đảm an toàn, còn có thể kéo gần quan hệ với bọn họ một mũi tên bắn trúng hai đích. Nàng không hề hiểu được. Dương Lăng luôn luôn thông minh lanh lợi sao lại có thể bỏ qua cơ hội tốt đến như vậy. Áo Lan Đa, ngươi nghĩ sao? Đối với nghi hoặc cua tờ Vilna, Dương Lăng cười không đáp, ngược lại hỏi Áo Landa Đại nhân, cái này ta không rõ ràng lắm. Áo landa lúng túng cười cười, dừng lại một chút rồi nói, tới ở trong thành của gia tộc Ni Cổ Nạp Tư, mặc dù đảm bảo được an toàn. Nhưng hành động không được tự do cho lắm, hành động không được tự do cũng là một nguyên nhân, quan trọng hơn chính là ta và gia tộc Ni Cổ Nạp Tư cũng không có hữu nghị hơn người, lợi ích của chúng ta cũng không phải lớn như trong tưởng tượng. Trước khi thế cục rõ ràng, tuyệt đối không thể quá coi trọng quan hệ với bọn họ uống một ngụm rượu lấy ra từ không gian giới chỉ, Dương Lăng cẩn thận giải thích cho Na và Áo Landa. Sau lưng Cáp Lạp Lôi chính là gia tộc Ni Cổ Nạp Tư thực lực vô cùng hùng hậu. Trước đây cứu thành chủ khắc lỗ hóa một mạng đã xác định kế hoạch hợp tác bước đầu với bọn họ. Nhưng tình hình bây giờ biến hóa khó lường, tình huống chưa rõ ràng mà quá coi trọng quan hệ chưa chắc chắn với bọn họ. bạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy sẽ rất bị động, trái ngược với chuyện này. Mặc dù bố lạp đức thương hội của Hải Nhi bối lý thực lực không bằng gia tộc Ni Cổ Nạp Tư, nhưng hơn ở chỗ quan hệ dư hai bên rất quan trọng, hơn nữa lại có hợp tác rất tốt. Chẳng may phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, thì bọn họ sẽ trở thành minh Hữu kiên định nhất của mình. Dương Lăng vốn chuẩn bị đến mông đặc Sâm liền đi tìm Hải Nhi bối lý ngay, nhưng vô ý nghe được cuộc nói chuyện của nàng và tình nhân của quốc vương bên trong xe ngựa. hiểu được nàng đang rất bận bịu về việc của mình, vì tránh cho mình xuất hiện khiến mang đến phiền toái, hắn quyết định muộn một ngày rồi mới hành động. Buổi tối hôm đó, Vũ Na và Áo Landa đều chìm vào giấc ngủ say, nhất là Áo Landa càng ngáy rung trời. Một đường từ duy xâm chấn tới đây, hắn phụ trách rất nhiều việc, phụ trách săn bắn, dò đường, dựng trại, mặc dù miệng không nói ra nhưng thực sự đã rất mệt mỏi rồi. Quanh chân ngồi xuống ở trên giường, xác định xung quanh không có gì khác lạ. Dương lăng gọi một đội giác phong thú ra hộ vệ rồi lập tức từ từ tu luyện. Nếu so sánh với duy sâm chấn ở bên cạnh đặc lạp tư rừng rậm thì thiên địa linh khí ở mông đặc sâm ít đến mức đáng thương. Sinh mệnh năng lượng phát ra từ cây cối không đáng kể. Cũng may trên trời không có mây đen, vẫn có khả năng nhìn được vài ngôi sao. Niệm vô quyết tinh tú hắn cảm giác năng lượng nhập vào cơ thể, luyện thể vô quyết tự động vận chuyển, hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, mỗi phân da thịt của cơ thể trần đầy lực lượng, quần áo trên người không gió mà tự bay. Cứ tu luyện như vậy, có lẽ một ngày nào đó có thể tu luyện đến đau thương không vào, thậm chí là kim cương bất hoại thân trong truyền thuyết. Cảm giác cơ thể không ngừng rèn luyện dưới sự kích thích của năng lượng, dương lăng không khỏi suy nghĩ miên man Trong thời gian này, hắn phát hiện khí lực càng lúc càng lớn và năng lực phòng ngự của thân thể càng ngày càng thâm hậu. Toàn lực vận chuyển vũ lực hộ thể thì đao kiếm bình thường sẽ không lưu lại được vết thương. Độn thuật giống như thuấn di, điều khiển linh hồn, cơ thể mạnh mẽ. Dương Lăng vô cùng hy vọng vào tương lai. Mặc dù bây giờ mới tu luyện đến cảnh giới trung cấp địa vu nhưng hắn tin tưởng mình có thể đối mặt với các cao thủ như kiếm thánh. Mà đạo sư và sát thủ thiên bảng ở thế giới này, căn cứ bản ghi chép trong vu tháp, thuận lợi tu luyện đến cảnh giới thiên vu sẽ nắm giữ được luyện hồn thuật cường đại, có khả năng thông qua trực tiếp hấp thu linh hồn của ma thú để tăng cường tinh thần lực của mình, tiếp xúc với năng lực điều khiển linh hồn huyền bí nhất trong trời đất. Đến lúc đó, cho dù gặp phải cao thủ thánh giai tin tưởng cũng có lực đánh một trận. Vô lực và năng lượng cơ thể tiến triển rất nhanh, không gian vu tháp cũng xảy ra biến hóa rất lớn. ấn ký hình tháp ở giữa chán hấp thu được rất nhiều năng lượng tinh tú, cả không gian vu tháp lại lớn ra. đứng ở cạnh vu tháp nhìn bốn phía đều không thấy cuối. được hồ nước tưới đầy đủ, rừng tre thay đổi hàng ngày, hình thành khu rừng tre rậm rạp, mặc dù không bằng diện tích của rừng tre thiên nhiên trong sơn cốc. nhưng quy mô thế này cũng để, để thí huyết nghĩ sống yên ổn chỉ sau vài ngày nghĩ hậu đã chỉ huy đông đảo nghĩ thợ xây dựng một tổ kiến khổng lồ trong khu rừng tre mới một tổ chứng kiến ấp trứng được một tổ kiến con chỉ có một loại thực vật là thí huyết nghĩ thì vẫn còn quá ít có lẽ chỉ có thể bắt hàng ngàn hàng vạn loại giá thú thành lập một khu rừng rậm trải dài ngàn dặm mới có thể hình thành một khu đầy đủ sinh thái Qua đó hình thành một ma thú cơ địa chính thức, đi lại quanh rừng che một vòng, xem đám ma thú đại quân khổng lồ đang canh giữ bốn phía, dương lăng lắc đầu, nghĩ hậu sinh sản rất nhanh, nhưng thời gian ngắn khó có thể cung cấp đủ thực vật cho ma thú đại quân, trêu đùa con thú một sừng nhỏ một lát, hắn thu hồi ý thức khỏi không gian vu tháp, tiếp tục tu luyện hấp thu năng lượng tinh tú khổng lồ. Hy vọng nhanh chóng tu luyện đến cao cấp địa vu, nắm giữ càng nhiều vu thuật uy lực cường đại. Tu luyện một buổi tối, sáng sớm hôm sau, Dương Lăng dặn dò Áo Landa và viu Na không thể tùy ý ra ngoài. Sai đó một mình lặng lẽ đi tới địa chỉ liên lạc mà Hải Nhi Bối Lý đã lưu lại, là công quốc lớn nhất của lợi văn tát công quốc. Kinh tế và thực lực quân sự của gia lợi Á đều vượt xa so với các công quốc nhỏ khác. Đế Đô Mông Đặc Sâm cũng rất nổi tiếng trên Thái Luân Đại Lục. Kinh tế phồn vinh, người ra vào rất nhiều, các loại kiến trúc, cái gì cần đều có cả. Mông Đặc Sâm rất lớn, nhưng hơn nửa canh giờ sau Dương Lăng Thuận lợi chạy đến chỗ hẹn, đưa ra thẻ bài mà Hải Nhi Bối Lý tặng, liền đi theo một gã trung niên quản gia đi vào trong một phòng họp hào hoa. Được quản gia thông báo, không lâu sau, Hải Nhi Bối Lý mặc bộ áo trắng đi nhanh đến. Phía sau còn đi theo một cô gái xinh đẹp che mặt. Vóc người quyến rũ hấp dẫn, hai chân thon dài, mặc mờ tờ u di bộ quần áo đen bó sát người. Người còn chưa đến đã truyền ra một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, có một cảm giác quen thuộc, dường như đã ngửi thấy ở đâu rồi. Chẳng lẽ đây là tình nhân của quốc vương hôm qua ngồi chung với Hải Nhi bối lý trong xe ngựa của Hoàng gia? Nhữ y mùi thơm nhàn nhạt, nhạt dương lăng trong lòng vừa động. Càng lúc càng dám chắc ý nghĩ của mình, dáng người của đối phương quá quyến rũ, mỗi một cử động đều như hút lòng người, mặc dù dùng khăn che mặt, nhưng vẫn lộ ra một vẻ đẹp diệu kỳ, tuyệt đối là một cực phẩm mỹ nhân. Dương Lăng, đâu là đái Anna, là tỉ muội cùng lớn lên từ nhỏ với ta, nói vài câu khách sáo, Hải Nhi bối lý giới thiệu cho Dương Lăng biết mỹ nữ che mặt bên cạnh, sau đó tự tay rót cho hắn một chén trà. Biết được tin tức Dương Lăng đã đến mông đặc sâm, nàng vẫn chờ đợi Dương Lăng đến, vì chuyện của hắn mà chạy khắp nơi. Mặt ngoài nàng nói với người nhà và người ngoài đó đều là vì lợi ích của thương đội, nhưng nguyên nhân chính thức thì chỉ có nàng mới hiểu. Mới nhận thức biết ở bìa rừng đặc lạp tư rừng rậm, nàng tưởng rằng Dương Lăng là một ma đạo sư cực kỳ lợi hại, thậm chí là cao thủ thánh giai. Từ khi lấy được một bình sinh mệnh nước suối trong tay hắn để cứu mạng cha, nàng vô cùng cảm kích Dương Lăng. Nhưng theo việc kết giao, nhất là cùng nhau tính kế bản mưu đối phó với thế lực của ban đồ đế quốc, suy tính cho sự phát triển của ma thú lĩnh, khoảng thời gian đó nàng có cảm giác không rõ ràng đối với Dương Lăng. Từ khi cha bệnh không dậy nổi, vì áp lực lên bố lạp đức thương hội càng ngày càng lớn, vì gia tộc phát triển. Những năm gần đây nàng không thể không cùng người khác đấu mưu đấu kế, trong lòng nàng đã cảm thấy mệt mỏi chán nản vô cùng, nhớ đến khoảng thời gian ở Duy Sâm Chấn chính là quãng thời gian vui sướng nhất mấy năm qua. Nàng thích nhìn khu rừng rộng lớn, thích chấn nhỏ yên tĩnh, còn thích bộ dáng tự tin và nụ cười nhàn nhạt của Dương Lăng, tỉ muội từ nhỏ lớn lên với nhau, dưới sự giới thiệt của Hải Nhi bối lý. Dương Lăng hiểu được tại sao nàng lại có quan hệ với tình nhân của quốc vương. Ngay khi Hải Nhi bối lý chuẩn bị nói một ít tình hình gần đây nhất cho Dương Lăng, thì quản gia mặc áo xám đi nhanh vào. Tiểu thư, mỏ tinh quáng bên kia phái một tên võ sĩ cưới ngửa quay lại, nói là có việc gấp cần hồi báo, việc gấp. nhăn mày, Hải Nhi bối lý xấu hổ cười cười, lập tức đi ra ngoài. Nàng đầu tư rất nhiều tâm huyết và tiền vốn vào trong mỏ tinh quáng ở biên giới. Tuyệt đối không để xuất hiện bất cứ lỗi nào. Hải Nhi bối lý vừa đi khỏi. Trong đại sảnh chỉ còn Đái Anna và Dương Lăng. Mặc dù nhìn không được ánh mắt của Đái Anna. Nhưng Dương Lăng cảm giác đối phương đang nhìn mình không trước mắt. Dương Lăng, từ duy sâm chấn đi đến mông đặc sâm rất khổ cực lắm nhỉ. rót một chén rượu. Đái Anna vừa nói vừa vừa đi lại. Rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh Dương Lăng. Trong nháy mắt, Dương Lăng cảm giác hương thơm ngát. Không biết do hai người quá gần nhau hay nguyên nhân nào khác, mà nhiệt độ dường như tăng lên. Da thịt trắng nõn, mịn màng, đường cong hoàn mỹ và đôi môi ướt át. Nhìn trong đáy Anna trong khoảng cách gần, dương lăng thầm niệm vô quyết, ra sức duy trì bình tĩnh. Người đàn bà bên cạnh chính là tình nhân của quốc vương, mặc dù xinh đẹp mê người, nhưng cho dù một tên háo sắc cũng không dám có cái gì mơ tưởng, trừ phi hắn sợ sống lâu. Ma thú lĩnh chủ, hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanks on đã theo dõi MTLC. Tự chúc mừng sinh nhật vậy. He he. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 186, giác đấu chàng, ta không thiếu tiền, cũng không thiếu danh lợi. Nhưng cả ngày một mình ở trong một tòa nhà to lại không có niềm vui thật sự của cuộc sống. rót cho Dương Lăng và cho mình một chén rượu. Đài Anna u oán nhìn Dương Lăng, phảng phất như kể khổ, hoặc là đang cố biểu đạt ý gì trong đó. Chẳng lẽ người đàn bà này đang thử mình, ngửi mối hương trên người Đái Anna, nhìn ra thịt trắng như tuyết trong gang tấc của nàng, Dương Lăng trong lòng vừa động. chu dù có cô đơn tịch mịch đến như thế nào thì người tình nhân của quốc vương này cũng không có khả năng kể khổ với người vừa mới biết. Duy nhất một điều có thể là nàng có mưu đồ gì đó. Chẳng lẽ... đây là âm mưu. mặc dù mơ hồ hiểu được có điều không đúng, nhưng thời gian ngắn Dương Lăng còn chưa rõ được ý đồ của Đái Anna. mặt ngoài vẫn ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang âm thầm suy đoán ý đồ của đối phương. chỉ có một lát như vậy, không nghĩ đến hai người các ngươi đã trở lên thân thiết đến như vậy. ngay khi Dương Lăng đang âm thầm suy đoán ý đồ của Đái Anna thì Hải Nhi Bối Lý vừa nói vừa đi nhanh đến, trên mặt mặc dù đang tươi cười. Nhưng không biết vì sao Dương Lăng lại có cảm giác trong giọng nói của nàng có mùi giấm chua Rất tốt Hải Nhi bối lý Ánh mắt của ngươi rất đúng đó Nhìn Hải Nhi bối lý ngồi ở phía đối diện Đái Anna cười cười đi qua rồi ngồi xuống Nói nhỏ bên tai nàng Bản tính của người này rất tốt Không nên bỏ qua cơ hội Sau khi từ duy xâm chấn trở về Hải Nhi bối lý vẫn vì chuyện của Dương Lăng mà bận rộn Hơn nữa thường thường kể về các chuyện khi ở cùng một chỗ với Dương Lăng Bản thân Hải Nhi bối lý còn chưa nhận ra sự biến hóa của mình Nhưng là bản thân của nàng đài Anna thật sự cảm giác được tâm tư của nàng Thương nhân hám lợi là người cầm quyền của bố lạp đức thương hội Hải Nhi bối lý đương nhiên sẽ không ngoại lệ Nếu không cũng không thể khiến cho việc kinh doanh của gia tộc càng ngày càng tốt Mặc dù duy xâm chấn ở bên cạnh đặc lạp tư xâm lâm có rất nhiều tiềm năng phát triển Nhưng tuyệt đối không đáng giá để nàng dồn hết tâm huyết vào đó Theo như đái Anna thì sở dĩ hải nhi bối lý không để ý hết thảy chu toàn cho dương lăng Nguyên nhân không đơn giản chỉ là vài mỏ tinh quáng hoặc một ít tài nguyên Có thể từ một quý tộc bình thường trở thành tình nhân mà bệ hạ yêu thích nhất Nàng tự nhiên có bản lãnh đặc biệt Không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được người bạn thân của mình đã đặt chân vào con sông tình yêu. Ví thử bản tính của Dương Lăng, xem hắn có vĩ đại như Hải Nhi Bối Lý nói hay không. Nàng nhân cơ hội tới gần Dương Lăng, xem hắn có như các tên đàn ông khác là thấy gái đẹp thì mất hết bản tính hay không. Kết quả, so với dự đoán của nàng còn tốt hơn nhiều. Nói đùa vài câu, Hải Nhi Bối Lý nói đến chính sự. Giải thích cho Dương Lăng thế cục gần đây nhất, nàng vốn còn tưởng rằng đánh bại đại quân của ban đồ đế quốc, giúp đỡ Dương Lăng trở thành lĩnh chủ độc lập, thì ban đồ đế quốc vì chịu áp lực của khắp nơi mà không thể không thừa nhận sự tồn tại của ma thú lĩnh. Không ngờ, sau khi trở lại đế đô mông đặc sâm, nàng mới phát hiện chuyện khác hẳn so với nàng suy đoán, mặc dù gia tộc duy tư hết sức chu toàn. Nhưng bên bên trong ban đồ đế quốc kiên trì tấn công ma thú lĩnh càng ngày càng nhiều. Hỏi bằng nhiều cách, nàng mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thì ra, vì viện trợ tư thác phu lúc đó đang lâm nguy, ban đồ đế quốc đã phái ra thêm 10.000 nhân mã. Trong đó ngoại trừ bộ phận võ sĩ do gia tộc duy tư triệu tập, còn có một bộ phận là tinh anh do quân đội phái ra. Đặc Lạp Tư xâm lâm tài nguyên phong phú đúng là một khối thịt béo Gia tộc Duy Tư chiếm được tiên cơ Nhưng có cơ hội chia cắt cánh bánh ngọt A nhị Phất Lôi Đức là đại thần quân cơ làm sao có thể bỏ qua được Phái cháu của mình dẫn theo một đội binh lính đến tham chiến Không nghĩ tới Công lao còn không cướp được Lại bị chết ở quan khẩu A Lạp Sơn Biết được cháu chết ở quan khẩu A Lạp Sơn A nhị Phất Lôi Đức vô cùng phẫn nộ Vận dụng tất cả lực lượng thỉnh cầu bệ hạ của ban đồ đế quốc phái đại quân, ý đồ tiền hành trả thù. Biết được tình huống chính thức, lập trường của lợi văn tát công quốc xảy ra rất nhiều biến đổi. Đám quyền quý ủng hộ Dương Lăng đều hy vọng liên minh giữ thái độ trung lập. Đặc lạp tư xâm lâm tài nguyên phong phú, nhưng nếu vì vậy mà trở mặt với ban đồ đế quốc thực lực khổng lồ, vậy được không bằng mất. Hải nhi bối lý Phía La Tư đế quốc có phản ứng gì không? Biết được chuyện gì xảy ra, Dương Lăng hiểu tại sao gia tộc Duy Tư lại không có tin tức tốt. Xem ra, không phải bọn hắn không coi trọng người kế thừa là Tư Thác Phu hộ, mà là bọn hắn thật sự không làm gì được. Lập trường của lợi văn tát công quốc thay đổi cũng có thể giải thích, nhưng là kẻ thù của ban đồ đế quốc. La tư đế quốc lập trường hẳn là không thay đổi, hiểu được tình thế biến hóa, la tư đế quốc nhanh chóng có câu trả lời nhanh chóng, không chỉ có tập hợp đại quân ở biên giới, còn tuân thủ lời hứa, đưa mỏ tinh quảng lớn nhất cho chúng ta, Hải Nhi bối lý lắc đầu cười, đây là tin tốt duy nhất trong rất nhiều tin xấu, ma thú lĩnh và ban đồ đế quốc phát sinh xung đột quy mô lớn, mỏ tinh quáng bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cuối cùng cũng được xác định, vừa rồi ở mỏ quảng phát một gã võ sĩ trở về truyền tin thấy dương lăng nhăn mày hải nhi bối lý hiểu được sự lo lắng của hắn nhìn đái anna ở bên cạnh trầm ngâm một lát rồi nói mặc dù có chút dao động nhưng lập trường của lợi văn tát công quốc vẫn còn chưa xác định rõ ràng mấu chốt chính là bệ hạ của chúng ta lựa chọn nếu không có gì bất ngờ bệ hạ sau Thỏ yến mới có thể quyết định Chúng ta còn có cơ hội chu toàn, còn có cơ hội chu toàn. Nhìn vẻ mệt mỏi của Hải Nhi bối lý, Dương Lăng hiểu rằng nàng đã mất rất nhiều tâm huyết vì mình. Nếu có thể, nàng đã sớm thu xếp giúp đỡ mình rồi. Có lẽ ý tưởng hiện nay chỉ có thể dựa vào đái Anna hỗ trợ tìm biện pháp mà thôi. Trao đổi về thế cục thêm một lát nữa. Hắn khéo léo từ chối lời mời ở lại của Hải Nhi bối lý. Nhanh chóng rời đi. Thế cục bây giờ mặc dù rất bất lợi, nhưng trước khi đến mông đặc sâm, hắn đã sớm chuẩn bị kế hoạch xấu nhất. Có nhân lực đông đảo và thở thủ công lành nghề, pháo đài quan khẩu A Lạp Sơn xây dựng tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ cần bảo vệ được quan khẩu A Lạp Sơn, thì cho dù ban đồ đế quốc phái ra bao nhiêu binh lính cũng đừng mơ tấn công vào lãnh địa của mình. Thời gian càng kéo dài... Thì càng có lợi cho mình, nếu kéo dài đến khi thu hoạch được đại lượng hắc tương quà, Vậy quan khẩu A lạp Sơn sẽ trở thành một pháo đài không thể công phá. Trở lại lự quán nhỏ, thấy na và Áo Lan đa buồn bã cả nửa ngày, Dương Lăng quyết định dẫn bọn họ ra ngoài một chút. Mặc dù ám lưu đã bắt đầu khởi động ở mông đặc sâm, Nhưng cũng không cần cả ngày phải lo lắng khẩn trương, Dựa vào thực lực của ba người, Gặp chuyện gì bất ngờ thì tệ nhất cũng có thể toàn mạng rút lui. Tư tháp nạp thành rất phồn hoa nhưng không ăn thua gì với mông đặc sâm. Hai bên đường đều là các cửa hàng háo hoa. Mặc dù hàng hóa bên trong rất đắt, nhưng vẫn có rất nhiều người đến kẻ đi. Có người lấy mấy ngàn tử tinh tệ để mua một viên tinh hạch của phong lang. Có người dùng mấy vạn tử tinh tệ để mua một cây ma pháp trưởng không đáng giá nhắc đến. Quả thực chính là tiêu tiền như nước. Đi ngang qua một cửa hàng bán tinh thạch, thấy bên trong có một viên tinh thạch nho nhỏ, Dương Lăng trong lòng vừa động bước vào trong hỏi giá của nó. Thật đáng tiếc, đây là Á Tinh toàn giá trị không thể nào dùng tinh tệ mà tính, là vật duy nhất chúng ta không bán. Thấy nhóm Dương Lăng không giống đại quý tộc, tên tiểu nhị nói một vài câu rồi quay đầu đi sang chỗ khác. Á Tinh toàn gần đạt đến Tinh toàn là cực phẩm tinh thạch. Có rất nhiều tác dụng với ma pháp sư đang tu luyện mà gặp nạn, giá trị vượt xa so với tưởng tượng của người bình thường. Cả mông đặc sâm sợ rằng cũng tìm không ra vài viên á tinh toản. Dùng á tinh toản để quảng cáo, thì chỉ có một cửa hàng bán tinh thạch có tài lực hùng hậu mới làm được. Không phải để bán, nhìn á tinh toản sáng trói bên trong một cái hộp gỗ làm từ cây đàn hương, dương lăng không nói thêm gì. Đi vòng vòng quanh cửa hàng rồi nhanh chóng xoay người đi ra ngoài Hắn chỉ là hiểu một ít thị trường mà thôi Chuẩn bị cho việc bán tinh thạch quy mô lớn trong tương lai mà thôi Ngay cả một viên á tinh toàn còn chân quý đến như vậy Vậy tinh toàn bên trong không gian giới chỉ của mình càng không cần phải nói Đi ngang qua một cửa hàng bán binh khí khổng lồ Ngay khi hắn chuẩn bị đi vào Đột nhiên, Na hưng phấn nói Dương đại ca Ta cảm giác được hơi thở của tộc nhân, ngay ở phía trước. Đi, đi mau, chẳng lẽ, Thái Luân Đại Lục còn có thiên hồ truyền nhân? Nghi hoặc, Dương Lăng và Áo Lan đa nhanh chóng đuổi kịp Na đang vô cùng kích động. Mặc dù theo truyền thuyết thì thiên hồ trên đại lục đều chuyên đến một đại lực ngoài hải ngoại xa xôi, nhưng Thái Luân Đại Lục rộng lớn vô cùng, không ai dám khẳng định có thiên hồ bộ lạc nhỏ nào truyền thừa hay không. So sánh với đám bán thú nhân bình thường, thiên hồ có lực chiến đấu vô cùng cường đại, chỉ cần tiến hóa đến trình độ nhất định là có thể có dị năng xuất sắc của chủng tộc, có thể nhanh chóng nắm giữ rất nhiều ma pháp kinh khủng, nhanh chóng đề cao uy lực của ma ảo trận, chiếm được một bộ lạc thiên hồ tuyệt đối tốt hơn tuần hóa một đội quân ma thú Kinh hãi, Vilna thi thoảng dừng lại, cố sức bắt lấy ba động mà tộc nhân lưu lại trong không khí. Từ từ, ba người bất chi bất giác đi đến một tòa thành hùng vĩ, bên trong thi thoảng truyền do tiếng hô kinh trời. Hoan nghênh đã đến với hát long giác đấu tràng, xin mời, ngay khi ba người nghi hoặc khó hiểu, không rõ rốt cuộc đây là nơi nào, thì một gã tuổi trung niên mặc áo màu đen vừa nói vừa chạy nhanh ra đón. Trang phục ba người dương lăng mặc dù không sang trọng lắm, nhưng khác với tên tiểu nhị trong cửa hàng bán tinh thạch. Người áo đen vừa liếc mắt đã nhìn ra không gian giới chỉ trên tay Dương Lăng, hiểu được là ba khách quý, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 187, tượng quy võ sĩ đấu trường, nhìn kiến trúc hùng vĩ, nghe tiếng kêu như cơn sóng bên trong, Dương Lăng hiểu ra, bỏ ra một trăm tử tinh tệ, dưới sự dẫn đường của người mặc áo bào đen đi vào bên trong, Ngồi ở trong phòng nhỏ ở một vị trí tương đối vắng vẻ Trong các phòng đắt tiền xa hoa rất đông người Mà bên ngoài càng nhiều người ra vào tấp nập Đưa mắt nhìn lại Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào hai gã võ sĩ đang đánh nhau sống chết trên mặt đất Hắc hắc Lần này dám chắc là An Bá Kỳ Khắc áo đen sẽ thắng Ta cược thêm một nghìn tử tinh tệ An Bá Kỳ Khắc đã thắng liên tiếp ba trận Vết thương đầy mình, lần này hắn không chắc đã là đối thủ của võ sĩ áo đỏ. Nhìn cuộc đánh nhau sống chết giữa sân, mọi người lớn tiếng hoan hôm, cả đám không ngừng bỏ thêm tiền cược Thì ra, đây không chỉ là một giác đấu chàng khổng lồ, mà còn là một sòng bạc lớn tiền vào không ngớt Đại nhân, trận đấu tiếp theo chính là tượng quy võ sĩ A Tư Na Ma hung ác nhất của giác đấu chàng xuất trận. Đến lúc đó... Hắn sẽ dẫn theo vài tên thú nhân đánh nhau với một đám ma thú khát máu điên cuồng Tuyệt đối không nên bỏ qua Bưng một khay đến bên cạnh Dương Lăng Thấy hắn không có ý cá cược Người mặc áo bào đen còn tưởng rằng Dương Lăng không có hứng thú với hai võ sĩ trong sân Vì vậy, nói cho hắn trận đấu hấp dẫn nhất của giác đấu chàng hôm nay Dựa theo quy cụ củ của giác đấu chàng Chỉ cần Dương Lăng đặt cược Vô luận là thắng hay thua Thì Hắc Bảo Nhân đưa hắn vào cũng đều có thể kiếm được một món. Dương Lăng đặt cửa càng lớn, hắn kiếm được càng nhiều. Ở trên Thái Luân Đại Lục, ma Pháp Sư có không gian giới chỉ chắc chắn thân thế rất hiển hách. Không giàu có thì cũng quyền quý. Trong lòng Hắc Bảo Nhân, Dương Lăng cũng không ngoại lệ. Chỉ cần kiếm được tiền trên người Dương Lăng, nói không chừng còn nhiều hơn kiếm trên vài người bình thường, cho nên vô cùng ân cần. Rốt cuộc cũng đợi được tượng quy võ sĩ A Tư Na Ma xuất trận, tốt, thật sự quá tốt, A Tư Na Ma lần trước xé con đại địa bạo hùng thành hai nửa, sách sách, không hổ là dũng sĩ giỏi nhất của La Tư đế quốc trước kia, còn hung ác hơn cả lũ ma thú. Không biết, giác đấu chẳng hôm nay phái ra con ma thú nào quyết đấu với hắn. Biết được tượng quy võ sĩ A Tư Na Ma sắp xuất trận, mọi người bên trong căn phòng bắt đầu oanh động. Lớn tiếng nói về chiến tích của A Tư Na Ma trong quá khứ. Được Hắc Bảo Nhân giải thích, Dương Lăng từ từ hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thì ra, A Tư Na Ma là một người tượng quy sinh sống ở La Tư Đế Quốc. Vô cùng mạnh mẽ, được xưng là dũng sĩ mạnh nhất của La Tư Đế Quốc. Lực chiến đấu cường hãn có dũng có mưu, là đại thống lĩnh hải quân xuất sắc nhất của La Tư Đế Quốc. Mười năm trước... Hắn mang theo một đội hải, quân tinh anh kích chiến với hải, tộc người đông thế mạnh ở vùng biển ra lạc bì, bắt buộc đối phương phải ký kết hiệp nghị, cam đoan đường vận tải biển của La Tư đế quốc không bị nghẽn tắc, ngăn cản, thiết lập một trang sử huy hoàng trong lịch sử giao chiến của loài người và hải tộc, A Tư Na Ma công lao hiển hách, nhưng đáng tiếc, là một gã bán thú nhân, hắn chịu rất nhiều đổi đái bất công, Ngay khi hắn dẫn theo đại quân chiến đấu sinh tử với hải tộc, thì người nhà hắn lại bị đám quyền quý áp bức, thậm chí còn có một gã đại công tước trêu ghẹo người vợ hồ tộc xinh đẹp của hắn trước mặt mọi người. Chờ hắn đại thắng trở về, trở lại đế đô của La Tư đế quốc, vừa vặn lúc đại công tước hiếp dâm vợ hắn, càng nhẫn tâm hơn là vợ hắn không còn cách nào khác là tự tử. Cho dù A Tư Na Ma là dũng sĩ giỏi nhất của La Tư đế quốc Nhưng chậm một bước không thể cứu lại người vợ yêu quý đã nuốt thuốc độc mà tự sát. Phẫn nộ, hắn mang theo thân binh đuổi giết đám thị vệ đông đảo của tên đại công tước đó Công phá tòa thành của hắn Không hề nghĩ đến, không chỉ không giết được lão già ghê tởm đó Ngược lại còn bị hắn đổ cho là tạo phản Bị hắn và đám đại quý tộc hãm hại Sau khi bắt được liền bán làm một tên nô lệ không hề có địa vị, lợi văn tát công quốc dựa vào buôn bán để lập quốc, thương nhân có khắp trên Thái Luân Đại Lục. Tin tức linh mẫn, biết được tin A Tư Na Ma bị biến thành nô lệ, bỏ ra một cái giá trên trời mua hắn rồi để cho hắn trở thành một gã đấu sĩ. Kết quả, A Tư Na Ma cường hãn lại chấn động cả Đại Lục, mang đến cho giác đấu chẳng rất nhiều khách và vô số tiền đặt cược. hiểu được chuyện gì xảy ra, Dương Lăng không khỏi cảm thấy hứng thú với tên A Tư Nam Ma được mọi người tán tụng. Thái Luân Đại Lục xung quanh là các vùng biển rộng lớn, có khả năng dẫn theo một đám hải quân chiến thắng hải tộc chiếm đủ mọi lợi thế. A Tư Nam Ma tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Dương Đại Ca, ta cảm giác được tộc nhân ở bên trong rác đấu tràng, nhưng không thể nào tìm ra vị trí cụ thể. Làm sao bây giờ? Nhắm hai mắt lại cảm giác ba động trong không khí Vilna bất đắc dĩ lắc đầu Không khí bên trong giác đấu chẳng quá điên cuồng Mọi người không ngừng thét lên Quấy nhiễu nghiêm trọng đến cảm giác của nàng Vilna không cần khẩn trương Chỉ cần biết đại khái phương hướng Thì sẽ có biện pháp tìm được tộc nhân của ngươi Nhìn Vilna đang lo lắng Dương lăng nhỏ giọng an ủi Tộc nhân có cảm ứng lẫn nhau Là một dị năng trời sinh của thiên hồ tộc Tinh thần lực của hắn mặc dù khổng lồ Nhưng ở chuyện này cũng không giúp được gì Dương đại ca Ta cảm thấy tinh thần ba động rất không bình thường Tử hồ tình cảnh vô cùng không hay Chúng ta phải làm giờ Cảm giác tinh thần của tộc nhân rất khác thường Viuna khẩn trương đến độ hai mắt đỏ bừng hận không được ngay lập tức chạy ra tìm khắp giác đấu tràng Thấy Viuna khẩn trương đến độ chuẩn bị lao ra Dương lăng lắc đầu Ngăn lại ý niệm ngu xuẩn trong đầu nàng. Bên trong giác đấu chàng không có 50.000 người thì cũng có 30.000 người. Cẩn thận phân biệt từng người không phải là sự thật chỉ phí công vô ích, còn không bằng đợi ở ngoài cửa đến lúc tan chàng giống như ôm cây đợi thỏ. Đến, trời ạ, là một đám cử thú khoa mạc đa, một đầu, hai đầu, mười lăm đầu. Phái ra 10 năm con cử thú Khoa Mạc Đa đang đói bụng, ngay khi Vilna lo lắng đến độ luống cuống tay chân, thì hai gã võ sĩ đã phân thắng bại vừa mới lui ra thì một đám quái vật đầu có chiếc sừng đen lao đến. Trong nháy mắt, mọi người trở lên kích động. Là ma thú cấp 5, cử thú Khoa Mạc Đa vô cùng mạnh mẽ, trời xanh đã có ma pháp phong hệ, mặc dù thân hình khổng lồ, nhưng vô cùng linh hoạt. Ở bình nguyên chống chảy thì còn khó đối phó hơn cả ma thú cấp 6 bình thường. Mặc dù biết giác đấu chàng sẽ phái ra ma thú lợi hại để đối phó với a tư na ma cường hãn, Nhưng không ai có thể tưởng tượng giác đấu chàng lại phái ra cử thú khoa mạc đa kinh khủng như vậy. Hơn nữa một lần lại đưa ra 15 con, 15 con cử thú khoa mạc đa. Đừng nói chỉ vài tên thú nhân mà ngay cả một đội kỵ binh tinh nhuệ cũng không phải đối thủ. Mọi người không thể nào tưởng tượng 15 con cử thú Khoa Mạc Đa kinh khủng đến như thế nào. Không thể nào tưởng tượng lần này A Tư Na Ma làm sao đối mặt với đám mãnh thú này. Ngao chạy quanh rác đấu chẳng vài vòng, đám cử thú Khoa Mạc Đa khổng lồ cùng dít to lên. Bốn chân mạnh mẽ tráng kiện, hàm răng sắc bén, con mắt đỏ bừng khát máu, thân thể cao lớn, khiến cho những người vây xem tê tái ra đầu. Mấy con này rất tốt đó. Khi nào thuần hóa vài trăm con, là có thể thành lập một đôi nhìn đám cử thú khoa mạc đa đang lớn tiếng rít gào ở giữa sân, dương lăng gật đầu tán thưởng. Đáng tiếc căn cứ theo trí nhớ của thú một sừng, trong đặc lạp tư rừng rậm không có lũ quái vật như vậy, trong thời gian ngắn không rõ ràng lắm phải đi đâu mà tìm kiếm. Ta bỏ ra một trăm nghìn tử tinh tệ, A tư na ma tuy rất lợi hại. Nhưng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của đám cử thú Khoa Mạc Đa này. Không đến thời khắc cuối cùng, kết quả còn khó có thể đoán trước. Quên đi, ta đặt 10.000 từ tinh tệ, cửa cử thú Khoa Mạc Đa thảm thắng, khiếp sợ trôi qua. Mọi người đều đặt cược. mặc dù A Tư Na Ma Anh Dũng vô cùng nhưng không ai tin tưởng lần này hắn còn vượt qua cửa ải này. Một thời gian trước. Đồn đại thù nhân của hắn dùng rất nhiều tiền mua chuộc người phụ trách của giác đấu chàng. Hy vọng thừa dịp sớm giết chết A Tư Na Ma, để tránh xuất hiện việc ngoài ý muốn. Lúc ấy, còn không ai tin vào lời đồn này. Không ai tin tưởng người phụ trách giác đấu chàng lại đi hủy diệt nguồn lợi chính của mình. Bây giờ xem ra chuyện không phải là vô căn cứ. Có lẽ... Người phụ trách giác đấu chẳng đã cho rằng A Tư Na -ma không còn giá trị lợi dụng nữa Hắn kiếm được đủ tiền tù thù nhân của A Tư Na -ma. Đại nhân, nhìn xem, A Tư Na -ma đã xuất hiện rồi Được hát bào nhân nhắc nhở Dương Lăng chú ý nhìn, chỉ thấy một gã mặt đen cao gần 3 mét đang đi nhanh ra Hai tay và hai chân đều mang những chiếc cùng nặng Mỗi lần chỉ có bước đi một bước nhỏ phía sau còn có vài tên tộc nhân cũng bị đeo cùm mặt gã mặt đen không hề thay đổi cơ bắp cuồn cuộn trên lưng có một cái áo giáp màu đen trời sinh có lẽ đây là đặc thù của tượng quy nhân ngay khi dương lăng cẩn thận quan sát vị dũng sĩ giỏi nhất của la tư đế quốc thì viu na chỉ vào tượng quy nhân hưng phấn nói chính là hắn dương đại ca chính là trên người tên đang dẫn đâu kia phát ra ba động của tộc nhân ta A Tư Na Ma vừa ra sân, Viu Na cảm giác được tinh thần ba động của tộc nhân. Mặc dù mọi người bên trong giác đấu chẳng thi thoảng lớn tiếng kêu lên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm ứng tinh thần của nàng. Nhưng nhắm mắt ngưng thần một lát, nàng dám chắc A Tư Na Ma chính là người mình muốn tìm. Chẳng lẽ, gã mặt đen không phải là tượng quy nhân, mà là một gã thiên hồ. Ngoài ý muốn trôi qua, Dương Lăng lắc đầu nghi hoặc, A Tư Na Ma khác quá nhiều thiên hồ, sẽ là Viuna cảm ứng sai, hoặc là trên người A Tư Na Ma che giấu bí mật gì đó. Ma thú lĩnh chủ, hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanks On đã theo dõi MTLC, chuyện được phát tại trang web mới.com